đừng vội nói lời yêu ta giả tự do hành tẩu chương 22, đặt canh bạc lớn tiếng xúc xắc lọc xọc cả đêm không ngừng nghỉ tôi lạc khó ca o lắm mới có thể vùng l ằ m đấm âm thanh đó cuối cùng cũng biến mất nhưng do dùng sức quá mạnh cơ thể cô mất thăng bằng c ầ n đưa rơi xuống giường may mà có người đỡ cô em hãy cẩn thận một chút tôi lạc mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường còn tiêu kén thành đ từ bên cạnh đỡ người cô phản ứng đầu tiên của cô là c ú xuống xem xét phát hiện quần áo trên người vẫn còn chỉnh t ề yên tâm đi sau khi xây khướt bộ dạng của em rất khó coi nên không thể kích thích hướng thứ của đàn ông đâu nếu nhìn thấu suy nghĩ của cô tiêu kén thành lên tiếng đây là đâu vậy công t tôi em từng đến đây rồi tôi lạc ngẩng đầu lên n h n thế phòng tắm lắp kín trong suốt cô lập tức nhớ ra đây là tầng trên cùng của tòa cao ốc em muốn đi tắm không chỗ tôi có đầy đủ quần áo yêu cứng thanh hỏi hôm qua ai xây trước tôi lạc lên tiếng tất nhiên là em rồi không thể nào tôi lạc không tin hiện giờ tôi đang đứng còn em thì nằm em thử nghĩ xem ai mới là người say ác chiến hơn cô lập tức ngồi dậy đầu nặng như bố bổ cô ra sức vặn đi vặn lại để b h tỉnh táo hơn một chút To hơi dùng sức vết thương lại nhói đau khiến cô phải hít một hơi sâu em không sao đấy chứ t i ê u kiến thành cho một cốc nước đưa cho cô có cần đi bệnh viện kiểm tra không tôi lạc những cốc nước tu một hơi quá nửa mới cảm thấy dễ chịu một chút tôi vẫn ổn do anh lại đưa tôi đến đây cô hỏi không phải là lỗi của tôi và em không cho tôi đưa về nhà t i ê u kiến thành thản điên đáp Sao cơ? À, mà biết được, tôi cơ? mà lạc tôi c nhìn g màn hình điện thoại quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ chợt nhớ tới hình ảnh dương nhuệ đi theo thẩm doanh ra ngoài xong buổi tối hôm qua cô cảm thấy tất cả đã rõ ràng nói nhiều cũng vô ích thế là cô bỏ điện thoại vào túi sách hướng chuẩn giờ dậy bây bị ra về em đi để à、Thế、tôi đưa em về yêu cần thành là ấ y chìa cần khóa không ô tô không cần đâu, tôi đâu l tỏ ừ c h ố thái độ kiên quyết sau đó mở cửa đi ra ngoài tôi gánh thành lập tức đi theo cô thấy anh ta đi vào thang máy cùng mình cố các giọng cảnh giác anh đi đâu đấy em và tôi cứ làm việc vậy thì tôi đi giải quyết những câu chuyện của tôi tôi lạc yên lòng không hỏi gì thêm t h a n máy dừng lại ở tầng dưới có mấy người đi vào cung kính chào hỏi tiêu cánh thành anh ta chỉ hừ một tiếng trong cổ họng thay câu trả lời t h a n máy xuống đến tầng một tôi lạc cùng mọi người đi ra ngoài tiêu cánh thành đột nhiên giơ tay túm lấy cô lôi vào trong cánh cửa vừa khép lại anh ta liền bấm nút xuống tầng hầm anh làm gì vậy tôi lạc bó tay với người đàn ông này tôi đưa em về tôi nói là không cần rồi còn gì tôi đã nghe lời em lần nào chưa h ằ n g mày tiếp tục đi xuống tiêu kiến thành nắm chặt cổ tay cô không có ý buông lỏng tôi lạc ngước nhìn anh ta tôi tưởng lại những lời anh ta nói tối qua trong đời cô cho tôi b qua một ý nghĩ tiêu kiến thành anh suốt ngày bảo mình là người có tiền đ ừ n g tôi t h ấ y anh chơi bời lâu lâu suốt sao anh nói k h o á c phải không trên thực tế anh cũng chẳng có tiền n ê n mới không nỡ quyên góp số đồ cổ của ông ngoại anh do đó anh nói đóng góp cho quỹ từ thiện của chúng tôi nhưng kỳ thực anh chẳng có số tiền đó đúng không bây giờ người gom lác như anh điều không kể siết tiêu k i ế n thành nhếch miệng có lẽ vậy dù sao tôi cũng rất san ruột khi về bỏ số tiền này do cản sức lương tâm anh mới nói thích tôi muốn xoa dịu tôi để tôi không vạch trần hành vi dối trá của anh đúng không à bị em phát hiện ra rồi diễn xuất của tôi t ệ đến mức đấy sao thang máy xuống đến nơi tiêu kiến thành tiếp tục nắm tay tôi lạc đi ra bãi đỗ xe tôi lạc cũng chẳng bận tâm trong lòng lại xuất hiện một suy đoàn mới cô lập tức chất vấn thật ra người anh yêu là thẩm doanh nhưng cô ta vẫn chưa quên dương nhuệ anh rất đau khổ nên mới giả bộ thích tôi để kích thích cô ta đúng không tôi cũng đau lòng chết đi được sau khi phát hiện ra t ô i thích d ư ơ n g nhuệ anh càng phấn khởi d ư ơ n g nhuệ là t ì n h đ ị c h của anh nên đ ả kích tôi có nghĩa là gián tiếp đ ả kích anh ấy làm vậy anh sẽ càng sảng khoái tôi nói không sai đấy chứ vì vậy tối qua anh mới bảo tôi và anh giống nhau n g ư ờ i chúng ta yêu đều không yêu chúng ta tôi lại càng nói càng cảm thấy đã tìm ra ngọn v u ồ n mọi vấn đề lúc này tiêu khánh thành đã đưa cô đến bên xe ô tô anh tao mở cửa xe em lên xe đi anh hãy cho tôi biết những điều tôi nói có đúng không tiêu khánh thành chầm tư vài giây gật đầu nghe cũng hợp lý h và logic tôi là tờ p v à o nhẹ n h õ m nhưng tiêu khánh thành đột nhiên chuyển biến đề tài nếu đúng như em nói vậy thì chuyện sáng nay tôi chuyển năm triệu nhân dân tệ vào tài khoản quỹ từ thiện của các em thì em phải giải thích như thế nào đây tôi lạc n g ẩ n người trong giây lát tiêu k i ế n t h à n h bình thản chờ đợi đáp án của cô tôi lạc ngẫm nghĩ đi nữa g nghĩ lại ấp ba ấp ứng không biết phải nói thế nào cuối cùng đành trả lời qua loa đó chắc chắn là vì tối qua anh đã say trước tiêu k i ế n t h à n h b ỉ m cười lấy xe đi em có muốn nghe phiên bản của tôi không tôi lạc m o n ngoãn leo lên ô tô xe chạy ra đường trời nắng t r ó i t r a n g ánh nắng xuyên qua kẹo lá chiếu lên cơn xe màu đen tạo thành những vườn sáng lấp lánh yêu c ế n t h à n h lái xe rất cẩn thận tôi lạc im lặng cho nghe phiên bản của anh ta ai phát thanh đ a n g phát một ca khúc lạ làm ca sĩ hát người bạn tốt người bạn tốt của tôi đến ngã tư có đèn đỏ ô tô dừng lại yêu c ế n t h à n h ngoảnh đầu đến tôi lạc đồng thời lên tiếng tối qua trước khi em say không biết gì chúng ta đã nói rất nhiều chuyện em còn i h u không tôi lạc trong b ả n h ngâm nghĩ nhưng ngoài tiếng xúc sắc cô chẳng nhớ ra điều gì không tôi không nhớ hay là rượu của anh có vấn đề rượu chẳng có vấn đề gì là em thất tình mà thôi tôi chưa từng yêu do gọi là thất tình tôi lạc cuộc đời của em nói một câu dễ nghe là thuần khiết như tờ giấy trắng mà khó nghe thì là quá tệ không ngờ dương n lệ lại là mối tình đầu của em thế thì sao chứ con n g ư ờ i em đúng là kỳ quặc anh còn kỳ quặc gấp tỷ lần tôi được rồi tôi lạc em có muốn nghe phiên bản của tôi không tất nhiên trên thực tế tôi là người có tiền sau đó tôi gặp một cô gái không thể chinh phục những cách mà trước kia tôi cho là hữu dụng đều không ăn thua với cô ấy tôi không tài nào hiểu đổi suốt ngày nghĩ tại sao chứ nghĩ nhiều hại sức khỏe một hôm cô ấy nói với tôi nếu tôi quyên tiền giúp đỡ trẻ em nghèo cô ấy sẽ trao trái tim vốn không ai quý trọng của cô ấy cho tôi là một doanh nhân tôi chẳng bao giờ tiến hay một cuộc làm ăn đỗ vốn nhưng tối qua tôi nghĩ có thể thử xem sao tôi lạc hỏi đúng thế tiêu c ế i thành đáp anh c h ị nói nhanh nói quyện là giỏi không ai bằng em không tin à tôi không tin bất kể em tin hay không tôi lạc tôi đã quyên góp năm triệu tệ rồi em hãy tự mình xem xét tôi sẽ không tiêu tiền vô ích đâu đây hành động giúp đỡ người nghèo tới lúc đó anh sẽ cảm thấy một niềm vui k h ó diễn tả bằng l ờ i tôi chả bận tâm điều này tôi chỉ cần em thôi anh điên rồi tôi là thở dài không ngờ tiêu ghén thành gật đầu thừa nhận tôi đúng là điên nên mới đặt cược lớn như vậy nhưng tôi cũng muốn dựa vào canh bạc này xem có thể chữa khỏi bệnh của mình hay không đèn xanh vật sáng tiêu cánh thành tiếp tục lái xe tiên áo chuyển động trên nắp ca b o phía trước anh ta đột nhiên quay sang tôi lạc bổ sung một câu đừng tưởng tôi nói vậy là muốn kết tóc xe tơ với em trên thực tế tôi chỉ muốn sớm c ặ t bỏ hứng thú khó hiểu đối với em để quay lại làm việc tử tế tôi là trường mắt với anh ta vô số nghi vấn bực dọc mâu thuẫn và tâm t ì n h phức tạp dội lên não bộ của cô trong phút chốc tiêu kiến thành chẳng bận tâm vẫn tiếp tục lái xe đúng lúc này điện thoại của tôi lạc đổ chuông lại là dương nhuệ gọi tới sao em không nghe việc tôi nghe điện thoại của anh ấy trước mặt anh có thể xóa bỏ hứng thú của anh đối với tôi hay không không thể ngược lại càng kích thích ý chí chiến đấu của tôi ấy chứ thế thì khỏi nghe tiêu kiến thành nhú mày xem ra chúng ta có khả năng hợp tác tôi là bĩu môi mới làm cho anh chán tôi chẳng phải là chuyện dễ như t r ờ bàn tay hay sao tiêu khiến thầy cười cười tôi rất mong chờ vậy anh hãy đợi tiếp tiêu đi tôi là đột nhiên cảm thấy thú vị chút điện thoại cuối cùng cũng dừng lại trong radio nam ca sĩ vẫn đang cất cao tiếng hát chỉ một ý nghĩ chỉ thiếu một chút làm thế nào mới bị hủy diệt làm thế nào mới trở về như cũ tôi l à n vẫn đ h ớ đến tiểu anh nhất quyết đòi đi tìm con bé tiêu kiến thành g h é t cách đành gọi điện hỏi địa chỉ không ngờ đến đó tôi l à n liền nhìn thấy hai chị em tiểu phân và tiểu anh đang đứng ở lề đường bên cạnh còn có một cái vali kéo cỡ lớn tôi làng i ậ t mình nói với tiêu kiến thành anh xem may mà tôi đến đúng lúc hình như hai chị em con bé đang đ ị n h bỏ trốn tiêu kiến thành gật đầu thật chẳng biết tự l ư ợ n g sức mình thế cả bọn họ có thể trốn đi đâu trốn kiểu gì cũng chẳng thể nào thoát khỏi tình cảm vô biên của em tôi lạc không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh ta xen dừng ở bên lề đường cô liền mở cửa bước xuống đường nhìn thấy tôi lạc tiểu anh hét lớn cô tô rồi lao đến ôm chầm lấy cô tôi lạc tùm tay tiểu phân cô định đi đâu vậy tiểu phân không n è tránh mà cười hít mắt chị tô chị yên tâm em chuẩn bị đưa tiểu anh về nhà thật sao tôi là kinh ngạc tiểu anh ngẩng đầu nói thầy dương cho chúng em tiền bảo chúng em về xây nhà thầy thầy dương ư thầy ấy cho các em bao nhiêu hai mươi n g à n ạ tiểu anh giơ hai ngón tay cất giọng lanh lảnh tiểu phân liền tiếp lời cũng chẳng đáng là bao không đủ để xây nhà nhưng có thể cải thiện cuộc sống chị tô sau này bọn chị có dự án gì nếu c h ư a cố đến tiểu anh nhà em đối với dương nhuệ hai mươi n g h n không phải con số nhỏ trong lòng tô lạc đột nhiên có chút lo lắng cho anh đằng sau vang lên giọng nói của tiêu c ế n thành tô lạc coi em lợi hại đ ã đ ông đều khuynh ê ra bại sản với em và lại vì tôi tô lạc lập tức quay đầu phản bác là vì giúp đỡ người nghèo mới đúng tiêu c ế n thành giơ tay đầu hàng được rồi vì giúp đỡ người nghèo tạo dựng mộ xã hội yên ấm nhận ra anh ta tiểu phân lập tức giàn đến trao hỏi ông chủ tối hôm qua cảm ơn anh đã chiều cố đến công việc của tôi hai ngày nữa tôi sẽ quay về làm việc tiểu kén thành nghiêm mặt cắt lời cô ta nói vậy cái gì mà chiều cố công việc của cô tôi hỏi cô tối qua cô kiếm được mấy ngàn cũng chẳng đáng là bao chỉ mấy ngàn thôi tiểu phân ấp ốm mấy ngàn tầm năm ngàn tiêu cánh tay chị chậm giơ năm ngón tay với tiểu phân năm ngàn này là tôi nhị ăn nhị dùng dành dụng cho bao nhiêu lâu để tài trợ cho tiểu anh đóng t i ê n học phí mấy năm tới đấy cô không đủ đụng đến đâu đấy tiểu phân mù mờ không phải chúng ta chơi xúc sắc sau đó uống rượu tiêu cánh tay xua tay đó là một hình thức khác mà thôi cô đã rõ chưa về bản chất số tiền này tôi cũng giống n ư ớ c của thầy dương đều là để giúp tiểu anh quay về trường học tiểu phân gần người biết anh lại dở trò tôi l ạ c liền ra đường vẫy taxi cho chị em tiểu anh tiểu k i ế n thạch ở bên cạnh tiếp tục bày vẻ tình cảm buồn nôn đừng ngồi xe taxi cứ để tôi tiễn là được tiết kiệm khoản nào hay quan ấy số tiền đó tôi phải giải d ụ g rất vất vả đấy nghe những lời này tiểu phân có chút vân vân không biết có nên xuống xe hay không tôi lạc liền quay người hỏi tiêu tổng anh định đưa họ ra bến xe sao tôi bảo hai chị em xuống xe nhé tiêu kiến thành vội xem đồng hồ ồ thời gian cũng không cho phép để lần sau đi lần sau nhất định tôi sẽ tiễn t i ê u phân có chút thất vọng đóng cửa xe t i ê u anh ngồi bên trong vui vẻ vẽ, vẽ tay chào t ô lạc trong khi đó t i ê u phân từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi tiêu kiến thành xe taxi đi xa tôi là quay sang nhìn người đàn ông anh ta đắc ý vuốt ngược mái tóc mình lên cô chị họ đã yêu tôi rồi em có tin không anh cho cô ấy những năm nghìn tiền boa cô ấy không yêu anh thì yêu ai đó không phải là tiền boa tôi quyên tiền học cho trẻ em nghèo em đừng bôi nhọ ở một việc làm thần thánh như thế năm n g à n cũng kể lể người ta còn quyên tặng những hai mươi n g à n kia kìa tôi là bĩu môi hai mươi n g à n tôi quyên năm triệu thì sao anh biết được là anh thật hay giả rất có khả năng anh lại lừa tôi trời đất ơi năm triệu chứ không phải con số nhỏ đâu em có thể gọi điện về cơ quan để hỏi tiêu kiến thành nghiêm trọng tôi lạp quay về xe ô tô tiêu kiến thành vừa đi theo cô vừa gọi điện hãy chụp ảnh giấy chuyển khoản năm triệu vào sáng nay rồi gửi cho tôi tôi lạp quay đầu b u a một câu dù có ảnh tôi cũng không tin chắc hẳn là photoshop tiêu kiến thành lập tức nói với người đồi dưới bên kia mau đòi lại tiền đổi thành tiền bạn cho vào bao tải mang đến đây cho tôi làm ngay bây giờ đi đối phương đương nhiên không làm được miệng giải thích tôi là bật cười thành tiếng bắt gặp vẻ mặt vui vẻ của cô tiêu kiến thành mới cúp điện thoại lên xe rồi hỏi vui không tôi là gật đầu biết thế tôi làm sớm hơn tiêu kiến thành có chút cảm thái tôi là không hiểu ý cứ mặc kệ tôi tôi đang hối hận đây này a i h ố i hận vì đã q u ê n tiền à tôi là khỏi không phải tôi hối hận đã q u ê n muộn thế nào tiêu kiến thành ghé sát tôi là khỏi tính giác ngộ của tôi cao hơn nhiều rồi đấy phải không công nhận tôi là gật đầu gương mặt cô tràn ngập ý cười đôi mắt sáng lấp lánh tiêu kiến thành không n h ị n được đặt tay lên thành ghế sau lưng cô cất giọng chầm chầm hãy theo tôi đi tôi thực sự rất thích em tôi là lập tức ngồi thẳng người tự hồ sợ chạm vào t a y anh ta hai anh cứ làm việc của anh đi để tôi tự về nhà tôi là giơ tay định mở cửa xe nghe cô nói vậy tiêu kiến thành liền thu tê về đánh vô lăng đồng thời nhếch miệng chiếu nhạo cô nhìn bộ dạng căng thẳng của em kìa đúng là ít tiếp xúc với xã hội có khác phụ nữ cũng đủ có mấy năm thanh xuân đàn ông có chút hứng thú giá thêm chút nữa dù em muốn cũng chẳng ai thèm tán đấy chứ tôi không cần tôi là cất giọng nghiêm túc em sai rồi đừng nói cần hay không cần mà phải hỏi có ích hay không có ích trước ví dụ bởi vì sức hút của em tôi mới quên nhiều tiền như vậy tôi là dường cãi n h ữ n g tiêu kiến thành công cho cô cơ hội anh ta lập tức giơ tay bịt miệng cô đừng nói em không thèm rất nhiều người đang trông chờ vào khoản tiền này ban đầu cũng tại em quá cứng nhắc lúc nào cũng muốn đối đầu với tôi nên bao nhiêu người thảm hại theo em tô lạc đánh bàn tay đang b ị miệng b ì n h trong đầu cô chợt nhớ tới những chuyện xảy ra mấy tháng qua đúng là cô không thể hành động lỗ mãng tiêu k y ế n thành là tên lưu manh chính hiệu ai biết anh ta nói câu nào là thật câu nào là giả ngẫm nghĩ một lúc cô chỉ có thể dặn ra một câu là anh chơi bẩn tiêu k y ế n thành cười cười người có tiền có tư cách chế bẩn buổi trưa anh n à n g cho trang khiến đường sáng trắng làm hai người trói mắt tôi lạc chìm trong suy tư cô từ nhỏ lớn lên ở khu phố nghèo nhưng cũng không có nghĩa là không biết gì về nhân tình thế thái bố cô mẹ cô em x r a cô hay những người hàng xóm đều như nhau bất kể rơi vào cảnh bần cùng hay xa suốt họ đều thành kính mong chờ sẽ có một ngày đổi đời trở thành người giàu có cũng có lẽ muốn thoát khỏi hoàn cảnh như vậy cô mới một mình một đường theo đuổi lý tưởng để từ đó chứng minh giá trị của bản thân tuy nhiên từ trước đến nay cô chưa từng gặp người như tiêu kiến thành anh ta tùy ý làm càn tùy ý cười cợt trách mắng người khác trầm trọng cuộc sống của người khác cũng cười nhạo cô vì vậy cô mới coi anh ta là kẻ thù giả tưởng một người giàu vô liêm s ỉ nhưng trên thực tế cô không nhìn anh ta xấu xa tồi tệ ở điểm nào cô đối cho anh ta một cách mù quáng rồi bị hụt hẫng hết lần này đến lần khác càng nghĩ tôi lạc càng cảm thấy chán nản ô tô nhanh chóng về đến nhà t ô lạc tiêu k i ế n thành dừng xe ở ngoài đường lên tiếng tôi không đưa em vào nhà nữa tránh để người nhà em căng thẳng căng thẳng gì chứ tưởng em câu được con rùa vàng tôi đâu dám trèo cao t ô lạc đề cửa chuẩn bị xuống xe tiêu k i ế n thành đ ộ t nhiên ngăn cô lại đừng vội để tôi đ ợ i em vừa dứt lời anh ta liền tháo dây an toàn nhảy xuống xe sau đó vòng s a n g bên này cẩn thận đỡ cô xuống luôn miệng nói từ từ cứ từ từ tôi là thầm thở dài không biết người đàn ông này lại bị đứt sợi dây thần kinh nào nữa sau khi đứng xuống đường tiêu cánh thành cúi đầu nhìn cô không sao đấy chứ tôi về công ty trước đây ừ cảm ơn anh tôi lạc bất đắc dĩ nói mau về nhà nghỉ ngơi đi tối qua em vất vả rồi tiêu k i ế n thầy nhẹ nhàng nói thêm một câu rồi quay người lên xe vào thời khắc anh ta rời đi tôi lạc cuối cùng cũng biết người đàn ông này bị tứ sợi dây thần kinh nào bởi vì dương nhuệ đang đứng ở đầu ngõ nhìn cô sau lưng cô tiêu k i ế n thầy bấm còi i n ỏi đắc ý rời đi bởi vì ngồi trong xe điều hòa một lúc lâu n em dù bây giờ đ ư ờ n g dưới ánh nắng mặt trời tôi là vẫn cảm thấy hơi lạnh dương nhuệ đi đến bên cô vẻ mặt rất phức tạp nếu là bình thường tôi là sẽ lập tức lên tiếng giải thích nhưng bây giờ cảnh tượng dương nhuệ đi theo thảm d a n h ra ngoài vẫn hiện ra một một trong đầu cô anh anh vừa vào nhà tìm em dương nhuệ nói có việc gì không anh không có gì tại em không nghe điện thoại nên anh hơi lo lắng em muốn nói cho em biết anh phải quay về c ủ b ì n h bây giờ tôi ký sự thông báo tiền đã đến tài khoản anh phải về ngay để lo việc khởi công xây dựng tôi là c ậ t đầu xem ra tiêu kiến thành không nói dối t i u anh cũng về quê rồi em biết sao em biết được em vừa đi tìm con bé đúng lúc c h ị họ đưa nó về quê anh không cần bỏ ra hai mươi n g h n đó bây giờ đã có tiền anh có thể xin cơ quan trả lại cho anh dương nhuệ lắc đầu không sao tuy khả năng có hạn nên anh cũng cố gắng hết sức mình nghe dương nhuệ nói vậy tôi là bếp anh đã nắm được thông tin về người quyên góp ánh nắng như thiêu như đốt chiếu xuống xung quanh im lìm không còn lấy một ngọn gió bầu không khí giữa anh n g ư ờ i đột nhiên trở nên tẻ nhạt trong giây lát dương nhuệ quay người rời đi nhưng không kìm được n mảnh đầu nói một câu tối qua anh đi tìm em nhưng em không còn ở nơi đó tôi lạc thầm tính toán khoảng thời gian anh bỏ cô mà đi rồi quay về tìm cô đồng thời tưởng tượng ra cảnh t h ầ m doanh khóc lóc ở trong lòng anh anh gọi điện đ ư ợ c em không nghe máy n ê n viên ở đó cũng không biết em đã đi đâu dư nhuệ lên tiếng tôi là cắt lời anh em muốn rượu say nên chẳng biết gì cả dư nhuệ gật đầu không nói gì thêm tiếp tục bước đi tôi là biết anh hiểu nhầm nhưng vào thời khắc này s h i ể u nhầm đó ít nhiều cũng giúp cô giữ lại thể diện khi bị anh bỏ rơi ở hộp đêm vì vậy cô đứng nguyên tại chỗ cố gắng kiềm chế để k h ô n g chạy theo kéo anh lại điện thoại bỗng đổ chuông là tiêu kiến thành gọi tới tôi l à bắt máy còn chưa kịp mở miệng thì người ở đầu dây bên kia đã cất giọng tán thưởng tôi còn tưởng em sẽ quỳ xuống trước mặt anh ta nhận lỗi cơ đấy xem ra em đã tiến bộ nhiều tôi lạp ngó nghiêng tìm thấy xe của tiêu kiến thành đỗ ở bên lề đường phía đối diện anh ta thò đầu ra khỏi xe giơ ngón tay cái với cô không ngờ anh ta ở lại để xem chào vui liên quan gì đến anh tôi lạc muốn tắt điện thoại người ở đầu d â y bên kia cất c a o giọng đ ú n g khúc máy có một việc quên mất không nói với em lúc cơ quan chức năng đến giữa nhà em em nhớ tránh ra một chút tôi là g i ậ n mình đúng lúc này có mấy chiếc xe của tòa án công an và cơ quan quản lý trật tự đô thị p h ò n g qua chỗ cô đang đứng trong xe toàn là nhân viên công vụ mặc đồng phục thôi xong họ đã làm thật rồi tôi lảo quay người đi về nhà tiêu gánh thành tiếp tục lên tiếng hãy nhớ đừng động t h ủ đấy nhé đối với ai cũng được chứ đừng đối với chính quyền có cần tôi giúp không cần không tôi lảo là làm gì có thời gian lằng nhằng với anh ta lập tức tắt điện thoại